Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 48 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ dình phía sau. Các bạn đang nghe chuyện truyện chuyện audio.xyz. Lâm mố không có hứng thú. Phu thê hiền huyên tìm người khác vậy. Lâm hiên trầm ngâm rồi từ chối. Vẻ mặt đầy chờ đợi của hai người thay bằng sự thất vọng. Bạch y thư. Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định đảo hữu có thể suy nghĩ thêm chăng. Không cần nhiều lời. Lâm Hiên phất nhẹ tay áo không thèm để ý đến hai người, hóa thành một. Đạo độn quang biến mất nơi phương xa. Chỉ thấy khí chất văn nhã trên người thư sinh kia tan biến, vẻ mặt âm. Lệ hung tợn nói không ngờ cá không cắn câu, đáng giận. Tiểu tử này thật quá rào hoạt, nhưng chỉ bằng chúng ta không phải. Đối thủ của âm thượng nhân, mà huyền hỏa thần châu trong tay hắn. Tựa hồ nói tới chỗ quan trọng, âm thanh của hồng y thiếu phù càng. Nhỏ dần. Không sao, chúng ta sẽ thả câu các con cá khác. Hiện phải chờ thêm. Vậy, u v, kép, quờ, m Cách đó hơn 10 dặm. Nghe xong đối thoại trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ. Cười nhạo. Trước giờ cũng chỉ hắn tính kế với kẻ khác chứ nào có ngược lại cặp. Song tu đạo lứ này ra vẻ thù sâu như biển với âm dự thượng nhưng bên. Trong còn điểm huyền diệu. Thừa lúc hai người không để ý. Hắn đã thi triển một tiểu pháp thuật. Nhỏ bám trên người bọn họ. Huyền hỏa thần châu. Dơ, dơ, e, nơi mặt lâm hiên lộ vẻ suy tư. liền lấy ra một viên ẩn linh đan phục. Dùng vào thu liếm khí tức rồi lặng lẽ trở lại. Hắn tìm được một đồng phủ cách hai người kia không xa, mỗi ngày ngồi. Luyện khí tính tỏa đồng thời giám sát đồng tính của bọn họ. Cứ như vậy mười ngày đã trôi qua. Đôi phu phụ kia mỗi ngày đều ở đó ôm. Cây đời thỏ, dùng lời lẽ dụ hoặc những kẻ khác. Tất nhiên nếu dụ những kẻ có pháp lực thấp thì vô dụng còn tu vị cao. Thì khó khống chế, rốt cuộc cũng có ba người chịu giúp đỡ gồm hai nam. Và một nữ. Một lão giả chừng ngũ tuần là tu sĩ trúc cơ trung kỳ còn. Hai người còn lại niên kỳ khá trẻ, là một đôi huyên muội trúc cơ sơ kỳ. Xuất thân từ một gia tộc tu tiên. Lúc này đám người quyết định hành động. Lâm Hiên cẩn thận che giấu hành. Tung độn quang theo sau. Trải qua hơn một ngày phi hành mãi đến khi sắc trời mờ tỏ năm người. Mới đáp xuống một nơi hoang vu. Đây là một chỗ hẻo lánh bao quanh là mấy chục ngọn núi lớn nhỏ chảy. Dài như vô tận. Mọi người cẩn thận đồng phủ lão ma cách đây không xa vẻ mặt bạch. Thư tỏ ra sinh ngưng trọng nhắc nhở. Hai vị chắc chắn là âm dù thượng nhân không có đồng bọn Thanh niên họ phó có chút khẩn trương Tuy hắn bị lời lẽ ngon ngọt của Hai người dụ tới nhưng hiện tại có chút sợ hãi Hung danh đáng sợ như Vậy nếu rơi vào tay đối phương Hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi Đạo hữu không cần lo lắng Lão ma vô cùng hung áp trước nay chỉ đơn Thân hành sự Với thực lực năm chúng ta diệt sát hắn vốn rất dễ dàng phu phụ chúng ta chỉ cần báo được đại cửu còn bảo vật hắn thu thập được tất cả xin tặng ba vị đạo hữu hư chuyện bảo vật để sau nói âm ruột thượng nhân này làm nhiều điều áp hôm nay chúng ta phải thế thiên hành đạo lão già với vẻ mặt đạo mạo trang nghiêm nói tuy nhiên ánh mắt chớp chớp không giấu nổi sự dối trá khi nào chúng ta đồng thủ thong thả chúng ta nghỉ ngơi một đêm lão quái này một thân ruột tu Ban đêm thực lực của hắn tăng thêm ba thành, ban ngày chúng ta mới vây. Công hắn. Đám người không có ý kiến liền chia ra mà nghỉ, lâm hiên ở cách vài. Dằm cũng chìm sâu vào nhập định. Hừng đông vừa dạng, dưới sự dẫn dường của bạch y thư sinh, đám người. Liền bay tới một ngọn núi hoang bên trái. Ngọn núi này cao khoảng hơn. Hai ngàn thước thảm thực vật thư thớt, thỉnh thoảng lại thấy xương. Trắng của động vật. khắp nơi tràn ngập khí tức âm u vườn gì a có chuyện gì vậy nghe tiếng kinh hô đám người vội tăng cường đề phòng phát ra thần thức quan sát nhưng không thấy điều gì bất ổn liền khó hiểu đưa nhìn thiếu nữ tên là phó thiến kia phó thiến đỏ mặt ngượng ngùng nói ta chỉ ngạc nhiên sao âm dường lão mà không thiết lập cấm chế cảnh giới tại quanh đồng phủ hai người còn lại cũng lộ mặt hoài nghi Ha ha, mọi người không cần đa tâm cửu nhân của lão ma vốn vô số. Đương nhiên không thể đi phường thì mua cấm chế, mà hắn lại không. Thông thảo kỳ nghệ này. Ra là thế. Chính thế nên hắn mới kiến tạo đồng phủ tại nơi hoang vu này, phu phụ. Ta đã tốn rất nhiều tâm lực mới tìm được. Nghe vậy sự ngờ vực tạm lắng, lão giả gọi là phùng viễn hung hăng nói. Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh đi tiêu diệt lão mà. Nói xong lão liền bay tới phía trước, đám người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp tục theo sau. Một lát sau một đạo thanh quang cũng hạ xuống nơi này quang hoa tán. Đi lộ ra một thiếu niên tướng mạo bình phàm. Nhìn thân ảnh những người kia mờ dần lâm hiên nhíu mày trầm ngâm một. Lát liền đem gọi tiểu nha đầu bay ra, hạ giọng phân phó vài câu. Chỉ thấy Nguyệt Nhi gật đầu thân ảnh trở nên mơ hồ trong không gian. Lâm Hiên chậm rãi theo sau những người kia. Một lúc sau năm người đã lẻn tới trước đồng phủ âm dưỡng thượng nhân. Nơi này vô cùng tiêu điều hoang phế, không có một gốc cây ngọn cỏ. Kẻ nào lớn mật dám xông vào đồng phủ của bồn tỏa. Chỉ nghe trong động truyền ra thanh âm mang theo sự tà dị chấn động. Tâm phách. Cẩn thận. Là mê hồn ma âm thuật của lão ma, mọi người nhanh vận pháp. Lực bảo trụ tâm tầm. Bạch y thư sinh vội nhắc nhở trên mặt thoáng chút tiếc núi, vốn định Đánh lén chiếm tiên cơ nhưng không ngờ lão ma lại cơ cảnh như vậy. Âm ấm. Nương theo âm thanh như sấm xét một đạo đồn quang từ trong động Khẩu bay ra, nhìn nam tử vừa hiện thân, lão giả cùng phó thị huyên. Mũi đều lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thật không ngờ âm ruột thượng nhân ác xanh đầy mình lại là một nam tử. Niên kỷ mới ngoài tam tuần tay cầm một cây chiếc phiến anh Tuấn Tiêu. Sái, vận bộ y phục hoa lệ. Mọi người đừng để vẻ ngoài lão ma lừa gạt, hắn chính là âm ruột thượng. Nhân, dù hắn có hóa thành cho thì phu phụ chúng ta cũng nhận ra. Hồng y thiếu phụ nghiến răng quát rồi đem cây châm cài tóc tháo xuống. Ném lên không, nó nghênh phong biến dài tới hơn ba trượng Hướng về âm. Dưỡng thượng nhân đánh tới. Những kẻ khác cũng nhanh chóng xuất ra linh. Khí vây công. Hừ, muốn chết. Trong mắt âm dưỡng thượng nhân hiện lên một tia tàn khốc. Há miệng phun. Ra một thanh dưỡng xoa thân đỏ như máu. Phía đầu trẻ thành hai mũi ngạnh. Sắc nhọn, hai tay hắn bắt pháp quyết đồng thời quát lớn. Phân. Nhất thời dưỡng xoa từ một thành hóa hai. Hai thành bốn, bốn hóa thành. Tám. Năm thanh bay ra đón đỡ linh khí của đám người Còn lại ba thanh Khiến đám người hoảng hốt Mọi người không nên hoảng loạn Pháp thuật này tuy lợi hại nhưng tiêu Hao rất nhiều tinh lực Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực chắc chắn Sẽ chu sát được hắn Tướng công nói không sai Chẳng lẽ với thực lực của năm người chúng Ta lại không thể thu thập được một gã vượt tu trúc cơ kỳ sao Hồng y Thiếu phụ cũng lên tiếng Phó thị huyên muội và phùng lão giả nghe vậy tinh thần đại chấn, lập. Tức dồn pháp lực điên cuồng tấn công. Trên mặt âm rượu thượng nhân vẫn cười lạnh khẽ nhấn vai, lệ khí quanh. Người cực thỉnh đem chiếc phiến trong tay tế lên, chỉ thấy mặt trên có. Vẽ hình một lệ rượu dữ tợn. Âm rượu thượng nhân đánh ra một đạo pháp quyết lên mặt chiếc phiến tuyệt. Anh lập tức sống lại. Chỉ thấy nó cao tới hơn ba trường, đầu có một. Chiếc sừng nhọn cùng cặp mắt to như cái đấu bộ dáng vô cùng hung hãn. Hồng y thiếu phụ nhìn ra điểm không ổn, vội tung tiếp một kiện linh. Khí là một chiếc vòng ngọc đánh tới. Có điều rửa ảnh liền há cái mồm to như chậu máu phun ra một đảo hắc. vụ ngọc hoàn vừa dính vào liền bị mất đi linh tính, chỉ quay tròn tại. Chỗ, không ổn, là tàn phách của ảnh sát rượu. Ảnh sát dưỡng là một trong các ác dưỡng nổi danh tại âm ti giới được tu. Tưởng giả vô cùng yêu thích, nó có thể phun ra âm sát chi khí làm ô uế Linh khí của địch nhân. Hừ, xem ra ngươi cũng có vài phần nhãn quang. Tuy bị vây công nhưng vẻ mặt của âm dưỡng thượng nhân vẫn tỏ ra tiêu. Sái căn bản không để địch nhân vào đâu. Ác dưỡng này không thể dùng linh khí công kích mau dùng pháp thuật. Diệt nó. Lão giả họ phùng có lẽ đã nghe qua rượu vật này Sắc mặt trắng bệt vội Lên tiếng nhắc nhở Những kẻ khác không dám chậm trễ Từ trong ngực Lấy phù lục vận chuyển linh lực đem tế ra Âm âm những tiếng nổ như sấm động Xem lẫn bên trong là vô số các đạo Hào quang như xét giật lên không ngừng Song phương đánh tới chấn động một vùng Nhưng không ai để ý Có một Thiếu niên đang lặng lẽ đến gần Sắc mặt Lâm Hiên lạnh lùng quan sát chiến cuộc Nhìn qua thì năm người Chiếm thượng phong nhưng âm dụ thượng nhân lại không để bọn họ vào Mắt Lâm Hiên cẩn thận che giấu hành tung Chừng sau một khắc thần sắc chợt Động vươn tay ra đón một đoàn sương mù vừa xuất hiện Bên trong có một Thân ảnh cao chỉ một tấc Dung mạo giống hệt nguyệt nhi Thiếu ra ta kiểm tra qua Động phủ này không có cấm chế Người có Thể yên tâm đi vào U, V, -qu -qu M. Lâm Hiên gật đầu cẩn thận dùng thần thức quét qua thêm đúng là không. Có gì bất ổn, hắn lấy bích tuyết hoàn cầm ra đề phòng rồi mới đi vào. Ẩm nấp thuật trong cửa thiên huyền công cực kỳ thần diệu, âm duyệt. Thượng nhân cùng mấy tu tiên giả đánh tới náo loạn nên không phát. Hiện có người lặng lẽ tiến nhập vào đồng phủ. Trong này rộng lớn âm U còn có một cỗ hàn khí khiến người cực kỳ khó. Chịu, lâm hiên khẽ vi động đầu vai quanh thân xuất hiện một lồng sáng. Màu xanh nhạt cảm giác khó chịu mới biến mất. Trách không được hắn chọn nơi này làm đồng phủ. Thiếu ra, vì sao tức. Thời nguyệt nhi nhìn không được chui ra bay. Lượn ở chung quanh, bộ dáng vô cùng hưng phấn ta cảm giác ở nơi này. Thật thoải mái. Nơi này chính là một âm mạch. Âm mạch tương tự như linh mạch là nơi có âm khí dày đặc. So với Linh Mạch thì hiếm hơn nhiều Đối với phàm nhân cùng tu tiên giả Ở tại âm mạch sẽ hại đến thân thể Trong thời gian dài sẽ bị âm khí xâm nhập Còn dù tu ở âm mạch tu Hành có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện Lâm Hiên dùng thần thức tìm tòi khắp động phủ Rồi lộ ra vẻ mặt thất vọng Cả tòa động phủ trừ một gian mật thất Giam giữ vài nữ tử bị thiết hạ Cấm chế thì không còn gì khác Xem ra lời đồn âm ruột thượng nhân tham. Hoa háo sắc, an hiểu thái bổ thuật là không ngoa Như vậy hẳn đối. Phương đã mang theo công pháp kia bên người. Muốn lấy được không còn. Cách nào khác ngoài việc phải tiêu diệt hắn. Trên mặt lâm hiên lộ chút do dự, từ trong túi chứ vật lấy ra một tấm. Trận phủ. Đây là hắn mua được trong phường thị trong thiên ma thành, lâm hiên. Vận chuyển linh lực trận phù không gió mà tự bốc cháy hóa thành một. Đồ án bát quái nhập vào bốn vách tường đồng phủ. Lâm Hiên vừa lòng gật đầu. Hỏa long bát quái trận này tuy uy lực không. Lớn lắm nhưng đối phương không để phòng sẽ luống cuốn tay chân khi. Đó hắn sẽ tận dụng cơ hội. Nguyệt Nhi. Giả thiếu gia tiểu nha đầu nhu thuận bay đến bên hắn mở đôi mắt đẹp. Chờ phân phó. bích tuyết hoàn này cho ngươi cái gì cho ta nguyệt nhi ngẩn ra sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng đem bộ dáng đáng yêu của nàng thu vào mắt lâm hiên mỉm cười nói hiện tại ngươi đã là có tu vị linh động kỳ đại viên mãn nhưng chưa có bảo vật gì phòng thân bích tuyết hoàn là ta tặng cho ngươi đa tạ thiếu ra lát nữa lâm hiên nhỏ giọng phân phó vài câu với nàng rồi tiếp Tục chú ý trận chiến bên ngoài. Khá lắm, không ngờ ngươi là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lúc này thần thái của âm dự thượng nhân đã không còn vẻ tiêu sái. Đang giận quá hóa cười. Chỉ thấy bạch y thư sinh đang thôi động linh khí là một cái bánh xe. Đặt bằng bạc, phía ngoài có những lưới răng nhỏ gọi là ngân luôn điên. Cuồng tấn công, ảnh sát vừa liên tục bị đánh thối lui thần thông khắc. Chế linh khí đã mất đi hiệu quả. Điều này khiến ba người được hắn mời hỗ trợ có chút kinh nghi. Số là càng đánh âm dưỡng thượng nhân càng hăng thần thông vượt xa lời. Đồn, năm người đánh một lại rơi xuống thế hạ phong. Mắt thấy tình thế. Bất ổn, bạch y thư sinh đột nhiên phát ra thực lực kinh người. chúc cơ hậu kỳ. Ba người kia bắt đầu nghi ngờ, không khỏi hoài nghi. Phu phụ này có mưu gian. Mọi người cùng lên diệt âm rủ lão ma. Phu thê ta quyết không nuốt lời Hồng y thiếu phụ thấy thế lần nữa mở miệng Ba người liếc nhau nhưng Không có lựa chọn nào khác Đành tiếp tục điều khiển linh khí vây công Khiến âm dự thượng nhân luống cuống tay chân Vụ một tiếng ngân luôn Đã bay đến trước mặt hắn Oanh Ngân luôn đánh vào tầm sáng đỏ như máu Sắc mặt âm dự thượng nhân Trắng nhợt thân hình bị đánh bay ra mấy trượng. Hắn không trụ được lâu nữa Mọi người mau tấn tung Tinh thần đám người trở nên phấn chấn Đem pháp lực cuồn cuộn truyền Vào linh khí Trong mắt âm dưỡng thượng nhân hiện lên Một tia oán độc đưa tay vào Ngực rồi lại cười rộ lên được lắm Các ngươi muốn chết thì đừng Trách bồn tỏa Cẩn thận hắn chuẩn bị sử dụng sát chiêu Thật bất ngờ âm dưỡng thượng nhân Lại lấy ra một tấm phù lục Sau khi Rời khỏi tay liền hóa thành một đảo hỏa Quang bay mất Không ổn, là chuyện âm phù, lão ma gọi viện binh. Đừng sợ, âm dù thượng nhân không có bằng hữu, hắn cố làm ra vẻ thần. Bí mà thôi. Đừng nghĩ nhiều tập trung toàn lực tiêu diệt lão ma. Được đám người tiếp tục thao túng linh khí đánh tới đối phương. Chỉ thấy âm dù thượng nhân cười lạnh rồi đem chiếc phiến thu lại, từ Trong miệng nhả ra một viên trâu đỏ như máu đồng thời phun lên một ngụm tinh huyết. Chỉ lấy viên châu tỏa ra hồng quang rực rỡ đem hắn. Bọc vào trong. Linh khí năm người công tới nhưng tầm hồng quang chắc chắn vô cùng. Đối mặt công kích như mưa vẫn không hề hấn gì. Ngươi đã luyện hóa được huyền hỏa thần châu. Bạch y thư sinh biến sắc hoảng sợ kêu lên trong đáy mắt có thể thấy. Được sự sợ hãi. Hắc hắc các ngươi tới tìm bổn tỏa là muốn cướp huyền hỏa thần châu. thanh âm lạnh lùng của âm ruột thượng nhân trong hồng quang truyền ra phùng lão giả biến sắc lui ra phía sau chu đạo hữu đây là chuyện gì đúng vậy ngươi thật sự có cửu oán với âm ruột thượng nhân hay là đang lừa gạt huyên mũi chúng ta phó thiến cũng thu tay vẻ mặt khó coi hỏi mọi người đừng nghe lão ma nói sàm chúng ta cùng hắn thù sâu như biển huyền hỏa thần châu chính là thần vật do cổ tu sĩ lưu lại tuy Uy lực vô cùng nhưng với tu vị của lão ma chỉ có thể phát ra linh. Quang hộ thân mà thôi chúng ta mau tiến lên sau khi sát diệt lão ma. Đương nhiên nó sẽ thuộc về các vị đạo hữu. Trên mặt thư sinh có chút âm lệ. Sau khi trấn an đám người hắn thò tay. Vào trong ngực định lấy ra bảo vật lợi hại nào đó. Nhưng lúc này từ phía xa truyền đến âm thanh xé gió. Mấy đạo độn quang. Đang đến đây khiến các tu tiên giả biến sắc Vẻ mặt cực kỳ khó coi Chẳng lẽ đây là trợ thủ của âm ruột lão ma? Vậy nên chiến tiếp hay nên Lui Mấy người đang còn do so dự thì đổn quang đã tới trước mắt Là ba Từ tu trúc cơ trung kỳ Tham kiến thiếu chủ Ba hắc y nhân ở giữa không trung hành lễ từ xa Với âm ruột thượng nhân Ngươi Ngươi là người của lệ ruột băng Lão giả họ phùng kinh hô thốt lên. Đôi song tu đạo lữ cũng thấy bất. Ngờ vẻ mặt xám như cho. Âm dưỡng thượng nhân là một kẻ cô độc. Hắn trở thành thiếu chủ lệ dưỡng. Bang từ bao giờ? Nếu là lệ dưỡng bang thì bọn họ tuyệt không thể trêu Chọc. Thấy địch nhân lộ vẻ kinh hãi âm dưỡng thượng nhân kiêu ngạo phá cười. Lên. Quả thật hắn còn có thêm một thân phận chính là thiếu chủ lệ dưỡng. Bang. tu ma giả hành sự cực kỳ độc ác tàn nhẫn nhưng vẫn có điều ấy kỳ bản tính của âm dùi thượng nhân này vô cùng tàn bạo gian dâm giết người cướp bảo là niềm vui của hắn khi làm chuyện xấu là hắn lại hóa thân thành âm dùi thượng nhân che giấu bản thân các ngươi đã biết thân phần thật của bổn thiếu chủ thì có thể yên tâm mà chết vẻ mặt âm dùi thượng nhân tỏa ra sát khí đem huyền hỏa thần châu thu Lại rồi lại tế ra rượu xoa. Ba tên rượu tu cũng không chậm che đem linh. Khí xuất ra. Lập tức các loại kỳ quang chớp đồng trên không trung thanh âm bảo. Liệt vang lên không ngừng. Lâm Hiên nấp ở một nơi vẻ mặt trở nên khó coi. Không ngờ âm rượu thượng. Nhân lại có hai thân phận. Cho dù có trận pháp hỗ trợ thì hắn cũng. Không thể đối phó với bốn rượu tu trúc cơ kỳ. trầm ngâm một lúc. Hắn quyết định tiếp tục tỏa sơn quan hổ đấu. Đột nhiên một thanh âm thảm thiết truyền vào tay thì ra lão giả họ. Phùng đã bị đoạn một cánh tay. Hai huyên mũi họ phó cũng bị hai tên rửa tu vây khốn tình thế vô. Cùng nguy ngập. Còn cặp xong tu đạo nữ thì do âm rửa thượng nhân đối phó. Tuy một định. Hai nhưng thắng lợi thuộc về hắn chỉ là vấn đề thời gian. Phùng viến đưa tay chặn chỗ cánh tay cụt trong mắt hiện vẻ sợ hãi. Đột nhiên lão hóa thành một đảo kinh hồng bỏ chạy. Ngươi. Bạch y thư sinh vừa sợ vừa giận. Nhưng thân hắn còn khó bảo. Toàn thì trừng phạt lão giả kia sao nổi. Có điều thân hình lão giả vừa lắc nhẹ thì đã từ giữa không trung rớt Xuống đất. Sắc mặt biến thành màu đen thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Chúng độc. khói miệng lâm hiên khô khốc. Mấy ruột tu này thật lời hại. Trên linh Khi chém đứt cánh tay lão già có tầm kịch độc thật lợi hại, dễ dàng. Lấy mạng một tu sĩ trúc cơ kỳ. Lúc này tên dưỡng tu kia đã gia nhập vây công phó thì huyên muội Rất nhanh gã thanh niên bị tiêu diệt còn phó thiến thì bị sanh cầm. Một, tên dưỡng tu hạ cấm chế trên người nàng rồi ném sang một bên. Sắc mặt phó thiến trắng bệt như tờ giấy. Theo lời đồn những nữ tử rơi. Vào tay âm dù thượng nhân đều sống không bằng chết. Âm dưỡng thượng nhân cùng ba trợ thủ tiếp tục vây công cặp song tu đạo lữ kia. Mắt thấy trộm gà không được lại còn mất nắm thóc thư sinh vừa trống. Đỡ vừa mở miệng cầu khẩn âm dù thiếu chủ tiểu nhân có mắt không. Thấy núi thái sơn. Chỉ cần người tha cho tiểu nhân một mảng tiểu nhân. Nguyện làm châu làm ngựa suốt đời để người ra roi. Làm trâu làm ngựa. Âm duyệt thượng nhân lại cười lên ha hà bổn tỏa. Là thiếu chủ lệ duyệt băng chẳng lẽ còn thiếu thuộc hạ sao? Yên tâm. Sau khi ngươi chết bổn tỏa sẽ thay ngươi chiếu cố đến thây tử xinh đẹp của ngươi. Vừa nói hắn vung tay lên một điểm hồng quang từ trong tay áo bắn ra. Thư sinh vội vàng điều khiển ngân luôn chống đỡ. Nhưng như bị một. Cường lực đánh trúng thân hình hắn bắn xa ra mấy trường ấy ra một. Ngụm máu bầm Không phải ngươi nhòm ngó huyền hỏa thần châu của ta sao Hiện tại Cho ngươi được sáng mắt thêm một chút Lâm hiên thầm rúng động Thần châu này rốt cuộc là bảo vật gì uy lực Của hồng quang kia so với khí linh của hắn dường như còn trên một bậc Lúc này hồng y thiếu phủ đã bị xanh cầm Rơi vào đường cùng trên mặt Thư sinh lộ vẻ quyết tuyệt hung ác nói âm ruột lão ma Ngươi đừng Kinh người quá đáng. Ta nguyện làm tôi tớ mà ngươi vẫn không buông. Tha. Đã thế chúng ta cùng xuống âm tàu địa phủ. Chỉ thấy tay trái thư sinh nắm lấy ngân luôn. Hung hăng tự chém liên. Tục vào người. Tức thời bộ mạch chuyển sang huyết y toàn thân đều. Có nhưng vết thương sâu hoắm, Máu tanh chảy ra hồn ồn. Âm dụ thượng nhân ngạc nhiên nhưng vẻ mặt lập tức trở nên ngưng. Trọng. Chẳng lẽ là... huyết tế phệ dùng thuật đây là một loại bí pháp trong ma đảo lưu truyền từ thời thượng cổ tu sĩ nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không sử dụng huyết tế phệ dùng uy lực cực lớn nhưng cái giá phải trả khi thi triển chính là sinh mạng của mình đơn giản chính là dùng huyết nhục của bản thân làm vật dẫn triệu hồi áp dụng từ âm ti giới áp dụng sau khi xuất hiện sẽ thôn phệ người thi triển sau đó mới theo Thần niệm của người thi triển tiêu diệt địch nhân. Tu sĩ có thực lực. Càng cao áp dụng được triệu hồi càng mạnh. Mau ngăn hắn lại. Âm dụng thượng nhân vừa giận vừa sợ quát to. Đối phương là tu tiên giả. Sao có thể sử dụng bí thuật ma đạo đáng sợ này. Hắn thu vẻ cuồng ngạo. Đánh ra một đạo pháp thuật. Ba tên dụng tu không dám chậm trễ khu động linh khí công kích. Phột. Thư sinh phun ra một ngụm tinh khí cùng với máu tanh hỏa lẫn biến. Thành một đoàn huyết vụ màu đỏ tím đem cả người hắn bao phủ lại. Linh, khí cùng pháp thuật đánh lên nhưng không có hiệu quả. Đột nhiên sắc trời trở nên tối sầm. Cùng với tiếng sấm sét đoàn đoàn. Trên không trung chợt xuất hiện một khe hở khá lớn, vô số các luồng âm. Phong lạnh lẽo từ trong đó thổi ra. Ha ha, chúng ta cùng xuống địa ngục. Từ trong huyết vụ truyền ra tiếng cười điên cuồng của thư sinh. Sau đó. Một bộ xương khô đỏ như máu lớn đến vài trượng. Mang theo ruột khí âm. trầm hung áp từ khe hở chui ra. Khô lâu há mồm đem tất cả huyết vụ của thư sinh hút vào loạn nhai một. Hồi trong hốc mắt phát ra hồng quang kinh người. Không ổn. Đây là âm sát khô lâu. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Các ngươi mau kết thiên yêu trận ngăn cản nó lại một lát. Ta đi. Thu dọn hành trang rồi chúng ta lập tức rời khỏi đây âm rượu thượng. Nhân lạnh lùng phân phó. Vâng thiếu chủ. Ba tên rượu tu vội vàng đứng thành hình chữ phẩm lấy ra tiểu phiên khẽ. Quạt một cái, nó liền bắn ra vô số sợi tơ đen chói lấy âm sát khô lâu. Âm rượu thượng nhân không chút do dự xoay người đổn quang vào đồng phủ. lâm hiên thấy vậy thì nheo mắt hiện tại ba gã kia đang chống trả âm sát khô lâu còn một mình âm ruột thượng nhân cơ hội thành công khá lớn hắn lấy một tấm ẩm thân phù dán lên người sau đó đem thu liếm toàn bộ khí tức vừa xong thì âm ruột thượng nhân bay vào trong động phủ chỉ thấy hắn đến trước một vách động miệng lẩm nhẩm chú ngữ sau đó đánh ra một đạo pháp quyết Sự tình quỷ gì chợt xảy ra, chỉ thấy vách đồng lăn tăn như gợn sóng, rồi biến đi, hiện ra một tàng bảo thất nho nhỏ.